Tam An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chỉ dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh độc truyện và Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng với tác giả Diễm Mi gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện đi qua vốn vỡ. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, một quyết định rất là khó khăn đã được đưa ra, đó chính là chàng trai tên Khải kia vì gia đình vì không muốn bất hiếu với bố mẹ, đã quyết định ly hôn Lam. Và cuộc sống của Lam sẽ như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay nhé. Tâm An chỉ muốn nói rằng với quý vị là trong những cái tình tiết mà tác giả Diễm My gửi tới cho chúng ta, có những tình tiết về người mẹ của cô gái tên là Lam thật sự là rất là sâu sắc, rất là thấm nhuần tư tưởng một người mẹ yêu thương con gái. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng trải nghiệm và cùng đưa ra nhận xét với Tâm An nhé. còn bây giờ Tâm an không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện đi qua vụn vỡ tác giả diễm Vị xin mời quý vị cùng thưởng thức bộ tôi sốt sắng lên xe bán tải của ông còn thò đầu ra và nói thêm một câu nữa hai đứa nhanh nhanh cái chân lên nhá ông cười rồi vẫy tay chúng tôi sau đó mới khởi động xe và rời đi Nhìn dáng vẻ của bố như vậy Tôi rất mừng cho mẹ Bố tôi không biết nói những lời ngọt ngào Nhưng mà nhìn cách bố yêu thương và quan tâm mẹ Tôi cũng từng ao ước Mình lấy được một người đàn ông chân thành như bố Chỉ tiếc là người tôi chọn Chân thành có Nhưng cũng nặng chữ hiếu trên vai Tiếc là nhân duyên của tôi và anh quá ngắn ngủi, Chưa kịp kết trái Đã vội rời xa Nào chúng ta đi thôi Tiếng của phòng làm tôi trở về với thực tài Đi theo cậu ấy trên con ô tô màu đen tuyền, chiếc xe lăn bánh, đi thẳng về nhà của tôi. Vì đêm giao thừa cho nên ngoài đường đặc biệt đông đúc, những chiếc xe nối đuôi nhau làm cho đường xá thật là nhộn nhịp. Tôi ngồi trong xe của Phong, dõi mắt ra bên ngoài, nhìn những cặp đôi ôm nhau đi đón giao thừa. Tôi lại chợt nhớ về, những năm mới quen khải. Tôi cũng ngồi sau lưng của anh như vậy, hai tay ôm lấy eo của anh, áp mặt vào tấm lưng to lớn, Tận hưởng niềm hạnh phúc vừa chớm nở Hai năm yêu nhau như thế Nhưng đến khi năm thứ ba Cũng là năm mà chúng tôi kết hôn Trách nhiệm và bổn phận Giữ chân của tôi ở trong căn bếp Tôi phải tất bật cơm canh Các kiểu cho nhà chồng Năm năm trôi qua Tôi cũng quên mất không khí đón giao thừa ngoài đường là như thế nào con đường càng ngày càng đổi mới Nhiều hàng quán mọc lên như nấm Có những mối quan hệ Cũng thay đổi theo thời gian Cô đang nghĩ cái gì thế? Phong lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ của tôi. Tôi đáp lại. Đâu có đâu. Tôi đang nhìn mọi người thôi. Có cái gì đặc biệt sao? Ừ. Thì nhìn như vậy thôi. Mà sao cậu không về nhà ăn Tết cùng với gia đình? Phong trả lời thôi. Giọng của cậu không được vui cho lắm. Không thích. Lại thêm một đoạn nữa. Thì Phong ghé mua giỏ quà. Cầm lên. Tôi nói. Thôi mà, cậu đến là mẹ tôi vui lắm rồi Còn mua quà làm gì chứ Cậu không biết mua Người ta bán đắt lắm, phí tiền ra Có bao nhiêu đâu mà Lạ cái là tôi quên nói địa chỉ nhà tôi Nhưng phòng lại dừng xe ngay trước cổng Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy Này, sao cậu biết nhà tôi Lúc nãy tôi chưa nói địa chỉ nhà tôi mà Lần trước tôi thấy cô đi từ đây ra Bác trai cũng ở đây Nên tôi biết thôi Cậu hay thật đấy, nhỡ như không phải là nhà của tôi Mà là nhà họ hàng tôi thì sao? Thì có cô ở đây Chả e không về đến nhà mà lo Chắc là nghe tiếng xe dừng lại Nên bố tôi chạy ra mở cổng Hai chúng tôi xuống xe Bố cười rất tươi hỏi han Hai đứa về rồi đây à? Bố chưa nói gì cho mẹ đâu nhá Bây giờ cậu Phong không biết phản ứng của bà ấy như thế nào Ông cười khà khà rồi bảo chúng tôi bước vào Bố tôi bước vào trước Rồi đến tôi Và Phong đi sau lưng tôi. Vừa vào đến phòng khách, bố gọi lớn. Bà nó ơi! Tiếng mẹ tôi trong nhà bếp vọng ra. Cái gì đấy? Tôi đang ép trái cây, cho cái lam nó về. Có cái mà uống. Bà cứ ra đây, tôi có quà tặng cho bà này. Tiếng dép của mẹ tôi bước ra. Vừa đi ra bà vừa nói. Gơm chưa? Hôm nay bày đặt quà với trà cáp. Ơ, ơ kìa. À, cái cậu này... cậu này là phong gật đầu chào mẹ tôi dạ cháu chào bác cháu tên là trấn phong ạ vẻ mặt của mẹ tôi lúc đó buồn cười lắm bà bối rối đến mức luống cuống cả lên à ừ ừ à, cháu bố tôi mới phỉ cười giải thích cho bà nghe cậu phong nghe nói bà muốn gặp cậu ấy đòi nấu cơm cho cậu ấy ăn nên là cậu ấy mới tới nhà mình đấy thế bà nấu xong chưa cái ông này Là ông nói cho cậu ấy nghe chứ gì Nhưng mà tại sao ông biết nữa Cậu Phong Tôi làm sao mà biết được Cậu Phong là bạn của cây lam Ờ thế à? à Ngồi ngồi xuống đi cháu Dạ cháu có chút quà biếu hai bác Chúc hai bác nhiều sức khỏe Làm ăn phát đạt ạ Mẹ tôi nhận dò quà Bà lên tiếng Ôi giời ơi khách sáo thế này Cháu đến là vinh dự cho bác lắm rồi Bác là bác mê cái phim cháu đóng lắm Nhưng mà ngày ra có một tập, xem chả sướng gì. Thế sao cháu không bảo người ta phát vài tập, xem cho sướng nhỉ? Dạ cái này là do nhà sản xuất, họ quyết định bác ạ. Thế à bác đâu có biết, mà công nhận cháu đóng vai đó hay lắm. Bác với bà hàng xóm hôm nào cũng bàn luận. Sau đó mẹ quay sang nhìn tôi. Bạn của con nổi tiếng thế mà chả bao giờ nhắc cho mẹ nghe. Thế hai đứa quen biết lâu chưa? Bọn con cũng mới hợp tác vài lần thôi mẹ Mà khi nãy mẹ nói Mẹ đang làm gì Để đấy con làm nốt cho À mẹ đang ép trái cây Con xuống lấy cho Phong một ly Rồi phụ mẹ dọn cơm ra nhá Mẹ nấu xong hết cả rồi Dạ vâng ạ Dưới bếp mẹ nấu gần như xong hết Tôi đem cho Phong ly nước Rồi cùng mẹ sắp xếp thức ăn ra bàn Trên phòng khách thì bố và Phong nói chuyện gì đó với nhau Mà tôi nghe bố tôi cười to lắm Tôi hỏi mẹ Mẹ ơi thấy anh chị không về à Không Năm nay chúng nó về ngoại Mà Lam này Khi nãy thằng Khải Nó có gửi quà sang Nó có gọi điện cho con không Tôi lắc đầu Dạ không Anh ấy có nhắn tin cho con Bảo là bố mẹ anh ấy không cho ra khỏi nhà Nếu anh ấy mà tìm con Thì anh ấy sẽ bị từ mặt mẹ Quan trọng là nó có muốn gặp hay không thôi Muốn ý, thì có trăm cách để mà gặp. Còn không muốn ý, có trăm lý do để mà tránh. Mà thôi, không gặp càng tốt. Nó không thể bỏ bố mẹ nó được. Mà ông bà ấy lại không ưa gì con. Con ở đấy chả có hạnh phúc đâu. dứt khoát đi cho khỏe cây thân. Không có ai hạnh hỏe cạnh khóe con gái của mẹ nữa. Tôi thở dài. Dù thế nào thì đoạn tình cảm 7 năm đó. Không dài cũng không hề ngắn ngồi. Tình cảm còn đó Kỷ niệm còn đây, trong lòng cảm thấy thực sự hụt thẫn rất là hụt thẫn chung quy thì giữa hai con đường, đường tình và đường hiếu, anh chọn sẽ lối sang hướng gia đình, thì tôi không thể nào trách anh. Trong chuyện này bản thân tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nếu như tôi có con với anh, thì tôi có thể đường đường chính chính, mà kéo anh theo tôi ra ngoài thuê trọ. Không thể nào để cho bố mẹ anh có thể nhẫn tâm bỏ con bỏ cháu, nhưng đằng này tôi căn bản không thể làm mẹ của người ta không làm tròn trách nhiệm nối dõi dòng giống của nhà chồng lấy tư cách gì mà giữ chồng tôi bên đời chứ tôi yêu anh nhưng không thể vì tình yêu của bản thân mà ích kỷ biến anh thành con người bất hiếu thôi một mình tôi đau là được rồi dạ con biết rồi mẹ ạ năm mới rồi chuyện gì bỏ qua được ấy con cứ bỏ qua đi Cái gì nó không thuộc về mình ý, thì có giữ, cũng không thể được. Cuộc đời còn dài lắm con ạ. có những chuyện xảy ra với mình, chính là bước đệm, là bài học để mình rút kinh nghiệm về sau. Con phải tích cực lên. Con gái của mẹ, xinh đẹp, giỏi giang, không việc gì phải bi lụy với ai cả. Dạ vâng, con hiểu rồi thưa mẹ. Thôi, con ra mời bố với cậu Phong, vào ăn cơm. cậu Phong đến bố tôi lấy ra chai rượu để rủ cậu ấy nhâm nhi. Bình thường thì có anh trai của tôi Hai bố con cũng hay uống vài ly như vậy Mẹ tôi thì hào hứng lắm Làm này Con chụp cho bố mẹ vài tấm ảnh với cậu Phong Để sang Tết mẹ khoe với mấy bà hàng xóm Tôi cũng đang định bảo bà thế Nào nào, ngồi gần vào đây Tôi vừa cầm máy di động lên Chưa kịp chụp Thì mẹ tôi lúc này xua tay Ấy, không được Người ta bảo là kiêng chụp ảnh ba Mẹ quên mất Thôi thôi À con chụp với bố Với lại với cậu Phong trước Rồi mẹ chụp với cậu ấy sau Bố tôi lúc này lên tiếng Úi giời có cái gì đâu Bà cứ tin mấy cái liên thiên Cứ vào chụp chung cùng nhau đi Thôi thôi Có kiềng có lành Người ta chụp hai hoặc 4 Kiền kỵ số 3 Ông chả biết cái gì cả Làm mày làm Chụp với bố với cậu Phong đi con Tôi là tôi muốn chụp chung với bà Người ta chụp ba đầy ra Có làm sao trần Phong lúc này lên tiếng gợi ý Hay là chúng ta cùng chụp chung đi ạ Lam ơi lại đây Tôi lúc này tròn xe con mắt Tôi á Ừ Chụp bằng điện thoại của tôi đây này Bố tôi vô cùng hào hứng Đúng rồi đấy Cả cái Lam vào đây chụp chung đi con Thế bây giờ tôi với bà ngồi Cái Lam đứng sau lưng của cậu Phong Nhá Cứ như bố tôi sắp xếp Mà Phong cũng rất lịch sự vâng lời Cậu ấy chụp rất nhiều ảnh Nào là bốn chúng tôi, nào là bố mẹ tôi. Tôi nhìn thấy mấy bức ảnh này thì cảm thán. Đẹp quá. Bố tôi lúc này cũng cảm thán theo. Điện thoại cậu Phong chụp đẹp nhở. Này, bà nhìn xem. Bà giống như gái 18 ấy. Xinh thật. Nói thế không sợ cậu Phong cậu ấy cười cho à. Chả nghiêm túc gì. Ông ấy, suốt ngày như vậy. Suốt ngày chêu bác thôi Phong ạ. Bác gọi cháu là Phong được rồi ấy. Hai bác cũng ngang ngang tuổi bố mẹ cháu. Cứ xem cháu như con cái trong nhà. Đừng gọi là cậu này, cậu kia. Cháu ngại lắm à? Ừ, công nhận cậu... À, à công nhận Phong vừa đẹp trai, vừa đóng phim hay, lại vừa lễ phép. Bố mẹ cháu chắc là tự hào về cháu lắm. Có đúng không? Mẹ tôi nói như vậy, nhưng nụ cười trên môi của Phong lại tắt đi. Cậu ấy hơi gục mặt xuống, giọng nói mang theo một nỗi buồn gì đó rất khó tả. Dạ bố cháu Không nhận cháu từ lâu rồi ạ Cũng mấy năm rồi Cháu không về nhà Cả nhà ba người chúng tôi đều rất bất ngờ Mẹ tôi ấp úng À bác Bác không biết Bác lỡ lời Phòng cho bác xin lỗi nhá Dạ không có gì đâu ạ Cháu cũng quen rồi Nhưng mà cho bác nhiều chuyện Bác hỏi một câu thôi Thế hai bố con Tại sao lại không nhận nhau Bố mẹ cháu đều công tác trong ngành công an. Cả hai đều muốn cháu đi theo nghiệp gia đình. Nhưng mà cháu không thích. Cho nên hai bố con cháu xảy ra mâu thuẫn. Mẹ tôi ả ử một tiếng. Còn bố tôi thì vỗ vai của cậu ấy. Tuy là không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự thông cảm và sự an ủi trong hành động này của bố tôi. Nếu Phong không chê, cứ ăn Tết ở nhà bác, cứ xem đây là nhà, thì thoảng ghé bác, thì... Chúng ta tâm sự, nói chuyện với nhau. Có được không? Mẹ tôi tán thành lời nói của bố. Bác trai nói đúng rồi đấy phòng ạ. Cứ coi đây như nhà của cháu. Muốn ăn cái gì, cứ bảo bác. Bác nấu cho mà ăn. Nhà bác cũng neo người. Hai đứa con ấy đều có cuộc sống riêng. Còn hai ông bà già này suốt ngày lùi thùi ra vào. Tôi sợ phòng hiểu nhầm bố mẹ tôi. Thấy cậu ấy nổi tiếng, rồi làm quen. Nên tôi gàn ngay. Bố, mẹ... Cậu Phong quen biết rộng, có nhiều mối quan hệ Chứ đâu phải là Không quen ai đâu ạ. Bố mẹ đừng lo cậu ấy, không có chỗ nào ăn Tết Ấy vậy mà cậu Phong liền đáp lại lời của tôi Tôi đâu có quen ai đâu Tôi quen mỗi mình Lam mà Ơ, cậu Cậu cứ khéo đùa Tôi nói thật đấy Thế nên nếu hai bác cho phép Cháu muốn được ăn Tết cùng với gia đình mình ạ. Bố mẹ tôi dĩ nhiên là đồng ý rồi Hai người tính tình đều vui vẻ Nên dù mới gặp Phong lần đầu Mà nói chuyện rất chi thoải mái Cứ như con cháu trong nhà Chỉ có tôi hơi không quen một chút Tôi nháy mắt ra hiệu cho mẹ lên nhà Tôi nói với bà kiểm mẹ Sao mẹ với bố Rủ cậu ấy ở đây ăn Tết làm gì ạ Có sao đâu con Con không nghe hoàn cảnh của cậu ấy à Tội nghiệp quá còn gì Tết là lúc mình xung vầy Đoàn tụ với gia đình Là lúc con cháu xa quê về với ông bà với bố mẹ bây giờ cậu ấy không có nơi để về thấy thương quá còn tiếc gì mấy bữa cơm với người ta thôi thôi đi ra ngoài trừ bây giờ thức ăn nó nguội hết rồi ăn không ngon ra đây con mẹ lại tiếp tục kéo tay tôi đi dưới này bố tôi và phong đang cụng ly nói chuyện rất rôm rả phần vì giọng bố tôi cũng lớn tiếng ăn nói hào sảng đó cũng đều là bố mẹ khải không thích bố chồng tôi cho rằng Bố mẹ tôi là dân buôn bán ở ngoài chợ Ăn to nói lớn Không biết nhiều quy tắc của kẻ ăn học Nên thái độ khinh thường Bố mẹ tôi Tuy vậy tôi lại rất tự hào về bố của mình Tự hào về người đàn ông thô kệch Đã tần tảo nuôi anh em tôi khôn lớn Cho chúng tôi ăn học đàng hoàng Và dạy chúng tôi làm người Phải đặt chữ tâm, chữ tín làm đầu Bữa ăn hôm đó cả nhà chúng tôi ăn uống Nói chuyện rất vui Nhất là bố mẹ tôi Nào là gấp thức ăn cho Phong, rồi gấp cả cho tôi. Cho đến 11 giờ đêm, tôi với mẹ bê mâm cơm lên để cốm giao thừa. Cũng chuẩn bị chào đón năm mới. Trong tivi rộn ràng, tiếng pháo hoa nổ, đủ loại màu sắc đỏ vàng trên bầu trời đêm. Bốn người cùng nâng ly, cùng nhau nói. Chúc mừng năm mới. Phong còn chúc thêm bố mẹ tôi sức khỏe, nhưng lại bỏ quên tôi. Tôi mới lên tiếng chiều chọc cậu ấy. Này, Phong. Cậu không chúc tôi à? Thế muốn tôi chúc gì? Thì xinh đẹp, thành công, hạnh phúc gì đấy. ở cái cậu này, cậu là diễn viên cơ mà. Không biết chúc à? Cứ xem tôi như khán giả của cậu đi. Nào, chúc tôi đi. Trần Phòng nhìn tôi chân chân, đầu mày rậm kia còn hơn nhíu nhẹ. Tôi lên tiếng nói tiếp. Tôi chỉ bảo là cậu chúc tôi thôi mà. Làm gì mà căng thẳng thế? Hay là cậu không muốn chúc tôi? Có mỗi một lời chúc thôi, mà cũng keo kiệt. Tôi bị ủ uống một ngụm rượu, sau này mới biết nguyên nhân vì sao lúc đó Trần Phong không chịu chúc tôi, dù chỉ là một câu. Chuyện càng lúc càng khuya, thầy bố cứ ngồi uống mãi, tôi sợ Phong say, lái xe về nguy hiểm, nên tôi lên tiếng. Bố ơi, cậu Phong còn phải lái xe về, mà cậu ấy ở tận trung cư C, cách nhà mình cũng khá xa, hay là bố với cậu ấy đừng uống nữa à? Thế ý Phong thế nào cháu? có uống được với bác nữa không? Bác thì thoải mái, say thì ngủ. Nhà bác nhiều phòng lắm. Tôi quay sang nói với mẹ. Mẹ ơi, bố say rồi đấy. Mẹ dìu bố lên phòng nghỉ đi ạ. Nhưng mà người say ấy, có bao giờ nhận mình là mình say đâu. Bố tôi xua tay nói. Cái con gái này, bố có say đâu. Mà con gái uống với bố một ly chứ. Còn uống với bố ly này thì bố vậy lên phòng đi ngủ nhá. Rồi rồi, Thế còn tiếp cậu Phong, chủ đáo cho bố. Dạ vâng ạ, cậu ấy là bạn của con, bố cứ yên tâm. Uống thêm một ly rượu nữa, nói dăm ba câu nữa, bố tôi mới chịu lên đi nghỉ. Trước khi đi còn vỗ vai Phong, hẹn cậu ấy đến nhà tôi ăn Tết. Khi bố mẹ lên lầu dưới này chỉ còn tôi và Phong, chúng tôi cũng không thân thiết cho lắm, cũng chả biết nói chuyện gì với nhau. Ngoại âm thanh trên tivi thì hai chúng tôi đều im lặng. Bất ngờ Phong rót thêm một ly rượu. kia cậu uống nhiều thế Cậu còn lái xe cơ mà Đừng uống nữa Phòng lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy rất kỳ lạ Nó không như những tia mắt bình thường Của những người bình thường nhìn nhau Dường như có giận hờn Có cả những tâm tư khó nói Tầm hơn 10 giây sau Cậu ấy mới thu lại ánh mắt Và nói với tôi ừ. Chúng ta dọn thôi Cậu có để đấy cho tôi Mấy chuyện này tôi làm một nhoáng là xong Cậu cứ về đi Trời bây giờ khuya lắm rồi. Nhưng tôi nói là chuyện của tôi. Còn Phong vẫn đều đều hai tay dọn bát đũa cho tôi. Tôi thấy như vậy thì cũng đành thôi. Cùng cậu ấy dọn chỗ thức ăn đem vào bếp. Nhìn cách Phong làm việc, tôi không nghĩ rằng một người con trai lại có thể thuần thục như vậy. thao tác vô cùng nhanh gọn. Tôi ngẩn người. Lúc không say bố tôi lúc nào cũng phụ mẹ tôi như vậy. Ông rửa bát, bà thì cháng bát. Một việc mà đối với bố mẹ tôi rất bình thường, nhưng đối với Khải, anh chưa bao giờ giúp tôi. Tự dưng tôi chạy lòng vô cớ. Đúng là có thể, chỉ cần một giây ngắn ngồi, định mệnh để yêu một người, nhưng lại cần cả quãng thời gian dài để quên đi tình yêu đó. Dọn xong đống bát đũa, thì Phong mới đi ra về. Tôi cũng đi theo sau lưng cậu ta để mở cổng. Trước khi xe chạy, Phong hạ kính xe xuống, nói với tôi một câu. Cô tỉnh táo lại đi Người ta không thương cô đâu Nói xong chẳng cần để tôi biết Là tôi có hiểu hay không Cậu ấy liền phóng xe đi mất Tôi đường đó đưa người Cậu ta nói cái gì vậy Ai không thương tôi Người mà cậu ấy nói là ai chứ Không nhẽ cậu ta say quá Nên nói linh tinh Không Phong chưa say Lúc nãy đi sau lưng của Phong Tôi thấy từng bước chân của cậu ta vô cùng vững chãi Không hề loạn choạng giống như bố tôi Vậy là cậu ta không say Thế nhưng rốt cuộc Cậu ta đang ám chỉ ai Ám chỉ chuyện gì chứ Tôi cứ đứng tần ngần suy nghĩ mãi Nhưng không hiểu Phong nói cái gì Thế là khóa cổng bước vào trong nhà Rửa nốt xô bát đĩa cùng phòng dọn lúc nãy lau chùi sạch sẽ xong xuôi Tôi mới lên phòng của mình Việc đầu tiên không phải xem bây giờ là mấy giờ Mà cầm điện thoại lên xem Có cuộc gọi nhỡ nào không Cuối cùng sau bao nhiêu tin nhắn Chúc mừng năm mới Được gửi đến cho tôi Thì tôi mới thấy tin nhắn của anh Vòn vẹn bốn chữ Chúc mừng năm mới Thất vọng Đúng vậy Chính là cảm giác thất vọng Tôi không thể hình dung ra bố mẹ chồng tôi Quản chặt anh như thế nào Mà anh không thể nào Đến tìm tôi vào năm mới Hoặc chí ít ra Là những cuộc điện thoại Cùng với những lời mong nhớ Thầm hỏi rằng tôi có khỏe không Có còn buồn không hoặc an ủi tôi vượt qua cú sốc này. Nhưng mà không, không có một cuộc gọi nhỡ nào cả. Tôi chợt nghĩ, hay là do tôi đã quá kỳ vọng vào anh, kỳ vọng vào đoạn tình cảm kia, cơ tưởng rằng bền chặt, dù cho bao nhiêu bão rông, bao nhiêu phong ba, không thể nào chia cắt. Cơ sao chỉ mới đó còn hy vọng, bây giờ thành ra thất vọng nhiều đến như thế này. Lúc sau tôi mới nhắn cho anh một tin, Hỏi rằng anh ngủ chưa Màn hình hiển thì anh đã đọc tin nhắn rồi Nhưng mấy phút trôi qua Không thấy anh trả lời Trả nhẹ bây giờ nói với nhau vài câu Cũng khó khăn đến như vậy hay sao Tôi bỏ điện thoại xuống giường Nằm thờ ra đó Và nghĩ ngợi lung tung Nhiều lúc muốn dẹp bỏ những phiền muộn Trong lòng sang một bên để không phải nghĩ đến Nhưng càng cố gạt ngang Thì lại càng nghĩ nhiều hơn Khiến đầu óc của tôi không lúc nào mà yên ổn Lúc này không gian đang chìm vào im lặng, điện thoại của tôi báo có tin nhắn đến. Tôi đưa tay cầm lên, thì thấy người nhắn đến là Khải. Tuy nhiên đó không phải là câu trả lời của anh chưa ngủ hay là anh vừa bận cái gì đó, mà là một câu trả lời nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Anh Khải mệt rồi, nên đi ngủ rồi. Ngày sau đó mấy giây thì gửi kèm một bức ảnh, chứng minh lời nói đó là thật. Khải đang ngủ trên giường, phần thân trên không bạc gì, chỉ có cái chăn khép hờ nơi cần che, chừa ra đôi chân trần trội, cùng với bầu ngực lên lên xuống xuống, theo từng tiếng thở. Tôi rất hiểu chồng tôi, trừ khi có chuyện gì đó anh mới như vậy, chưa bình thường anh luôn mặc quần áo đi ngủ. Bên cạnh còn có da bảo, thằng bé lúc này cũng ngủ rất ngon, và người chụp bức ảnh này không ai khác, chính là cây Hà. Nó mặc trên người cái váy ngủ hai dây đỏ sẫm, đặc biệt trên cổ. Còn có mấy dấu vết đỏ, giống như vừa trải qua một trận hoang lạc cuồng nhiệt. Tôi biết là nó cố tình, cố tình gửi thêm mấy bức ảnh khác cho tôi xem. Nhưng cũng rất nhanh, nó thu hồi lại tin nhắn. Em nhầm. Chiếc điện thoại trên tay của tôi rơi xuống, đầu mũi cay nồng, giống như đang đứng trước một sổ hành tây. Không, không đúng. Hành tây chỉ làm người ta cay mắt một lúc rồi hết. Nhưng từ nãy đến giờ, từ lúc nhận được tin nhắn và những bức ảnh đó, tôi không còn là cay mắt nữa. Mà lòng của tôi lúc này cũng đau đớn vô cùng. Trên pháp luật tôi và anh đang còn là vợ chồng hợp pháp. Chúng tôi chưa ra tòa, vậy mà anh đã cùng người phụ nữ khác ân ái ngay trên chiếc giường của chúng tôi. Đến điện thoại anh cài mật khẩu. Mà cái hạ có thể mở lên và đọc tin nhắn Và trả lời nó Chứng tỏ mối quan hệ của anh và nó Không còn xa cách với nhau Tôi bỗng bật cười một cái Tôi cười Nhưng nước mắt của tôi lại chảy vào miệng đắng ngắt Người chồng tôi một mực tin tưởng Một lòng yêu thương Bây giờ đang cầm một con dao đâm thẳng Vào lồng ngực của tôi Tôi đau chứ Đau đến sắp không thở được Đau đến mức nước mắt chỉ muốn ngay lập tức Mà lão đến đó Hỏi anh là tại sao Tại sao anh làm như vậy Nhưng rồi tôi bình tâm lại Không Tôi không nên đến đó Và nhanh chóng lưu bức ảnh kia Tôi chụp lại màn hình tin nhắn Tôi rất yêu anh Nhưng tình yêu vốn dĩ là xuất phát Từ hai trái tim hướng về nhau Là một lòng một dạ nghĩ về đối phương Là trung thủy sắt son Còn bây giờ Anh đương tâm Phá tan tất cả mọi thứ Phá bỏ chút mong manh cuối cùng của bảy năm yêu nhau Tôi quyết định nằm thử ra đó Cuối cùng mệt quá Mà ngủ quên lúc nào không hay Tôi ngủ cho đến khi Có tiếng mẹ tôi gọi bên ngoài cửa Lam ơi! Lam! Dậy chưa con? Tôi mở mắt ra Tiếp nhận luồng ánh sáng của ngày đầu năm mới Rồi vén chăn đi ra ngoài mở cửa cho mẹ Dạ mẹ Dậy đi Xuống mà tiếp khách chứ Khách nào mà đến sớm thế à mẹ Cậu Phong Cậu ấy mới đến Đang nói chuyện với bố dưới nhà Cậu ta đến sớm thế ạ Hơn 8 giờ sáng rồi còn sớm sủa cái gì Vào đánh răng rửa mặt rồi đi xuống Mà này Nhớ mặc đồ màu vàng đấy Mẹ xem tuổi cho con rồi Đầu năm nay mặc đồ màu vàng là hợp nhất Thôi nha mẹ xuống đây Dạ vâng ạ Thế đồ kia màu gì thế mẹ chào bố nhà cô Ở đấy mà chiều mẹ, nhanh nhanh mà xuống đi. Mẹ tôi thoăn thoắt bước xuống nhà. Mẹ tôi là dân mua bán mà, nên nhanh nhẹn và tin vào phong thủy lắm. Bà hay xem mệnh gì, hợp màu gì, số gì, bao như vậy mới may mắn cải vận. Có lẽ tôi cũng ảnh hưởng một chút từ mẹ. Vào trong mở tủ quần áo, tôi chọn một chiếc váy màu vàng, sau đó vệ sinh cá nhân, sửa soạn một chút thì bước xuống nhà. Vừa đến chân cầu thang, tôi nhìn thấy tấm lưng của Phong đang ngồi nói chuyện với bố. Tôi nghe bố tôi khen cậu ấy hợp tuổi sông nhà cực tốt. Thấy tôi bố gọi. Làm dậy rồi đi à con. Lại đây. Lại đây mà ngồi chơi với cậu Phong. Dạ con chào bố. Chào Phong nhé. Phong nhìn sang tôi. Vừa nhìn lại cau mày hỏi tôi. Mắt làm sao thế? Vừa nãy tôi cố ý trang điểm che đi. Nhưng cậu ta đúng là mắt diều hâu. Vừa nhìn qua đã thấy sự bất thường. Có bố ở đây tôi không muốn bố lo. Nên tôi cười, ra là và nói À, có cái gì đâu Đêm qua cậu về Tôi thức xem mấy chương trình Đến gần sáng mới ngủ được Ánh mắt của Phong dường như là không tin lời nói của tôi Giống như cậu ta đang nghĩ thầm Ở trong đầu Cô đừng có điêu May mà cậu ấy không nói ra Chỉ gật đầu và nói Ừ, hôm sau đừng có thức khuya như thế Hại mắt lắm Chả hiểu sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn Và nghe theo lời nói của Phong Ừ, tôi biết rồi Nói chuyện một lúc thì mẹ tôi bảo Chúng tôi vào ăn cơm Tí nữa bố mẹ còn về bên nhà bác cả Để thắp hương cho ông bà nội và các cụ Vừa vào bàn ăn Mẹ lấy cho tôi vào phong Mỗi đứa một ít xôi gấc Do chính tay mẹ tôi nấu Màu xôi đỏ tươi Mùi gấc thơm thang thoảng Mẹ tôi lên tiếng Hai đứa ăn xôi gấc đi Rồi hãy ăn món khác Đầu năm ăn xôi Cho mọi chuyện nó chắc chắn Và may mắn các con ạ Dạ cháu xin Xôi thơm quá. Là bác nấu à? Ừ, do tay bác nấu đấy. Nào, ăn đi. Ôi, ngon quá bác ạ. Bố tôi cũng tự hào lắm. Bà ấy nấu cái gì cũng ngon. Bác đi đâu làm gì, đều đều nhất nhất về nhà ăn cơm bà ấy nấu mới chịu được đấy. Giết rồi cũng thành thói quen. Không ăn là không chịu được. Có đúng không bà? Bố tôi lại cười khà khà, lấy cho mẹ một miếng xôi rất to. Đây nhá. Cái này là phần của bà, to nhất nhà. Tôi xin, ông ăn đi. Các con, ăn đi nào. Dạ vâng, con mời bố mẹ. Mời Phong nhé. Chúng tôi ăn cơm, bữa cơm đầu năm mới. Năm mới thì mùng một, tôi vẫn bận bịu bên chồng. Nhưng có anh chị dâu và cháu gái tôi về ăn tết với bố mẹ. Năm nay anh chị ấy ăn tết bên ngoài. Cũng may là còn có tôi, nếu không bố mẹ tôi buồn lắm. Tôi gặp cho bố mẹ canh măng mà bố thích, cho mẹ lát giò lụa. Cả nhà đang tình cảm vậy Mà có người tự dưng chia bắt cơm ra Nhướng mắt giống như chờ đợi điều gì đó Phong thề cháu thích ăn gì Nem rán, canh măng Hay là ăn thử dưa hành này đi Cái làm nó làm đấy Chua chua ngọt ngọt giòn giòn, ngon lắm Kìa làm, gắp cho Phong đi con Tôi nhớ có lần nghe mọi người truyền tay nhau Phong là một người rất kỹ tính Trong việc ăn uống Nhất là chuyện gắp chung đũa Mà chính mắt tôi cũng từng chứng kiến một lần Lúc ghi hình, nữ chính gặp nhau là định mệnh. Vô tư hay vô tình gì đó, lấy ly nước của cậu ta, đưa lên uống. Lúc đó tôi thấy cậu ta nhíu mày. Từ đó đến cuối chương trình, cậu ta không hề đụng đến ly nước đó thêm một lần nào nữa. Khi quay xong mới kêu trợ lý lấy nước khác vào uống. Biết cậu ta mắc bệnh sạch sẽ như vậy, cho nên tôi mới lên tiếng. Dạ bố cứ để cho Phong tự nhiên. Cậu ấy muốn ăn gì thì gắp. Nhiều khi con gắp, Đúng cái món mà cậu ấy không thích thì sao ạ Có đúng không Phong Tôi đang đợi chủ nhà Gắp cho tôi mà Cái cậu này Năm mới rồi Đổi tính đổi nét à Rõ ràng cậu ta À mà thôi Gắp cho cậu ta là xong chứ gì Tôi chờ đầu đũa Gắp liền tay cho cậu ấy mấy món liền Đến mức mẹ tôi phải cản lại Kìa cứ từ từ con Gắp thế Sao thằng Phong nó ăn được Rồi bà cười cười nói với Phong Ăn đi cháu, ăn nhiều vào Làm nó đùa cháu đấy Ăn xong thì bố mẹ tôi đi thăm ông bà Tôi cũng muốn đi cùng nhưng mẹ không cho Mẹ nói mấy bà cô của tôi hay soi mói Tôi sang đó một mình Các bà ấy lại hỏi tôi chồng tôi đâu Rồi nói móc mì ở đầu năm Không may mắn Nên bảo tôi đừng đi Dạ vâng, con biết rồi Thế bố mẹ đi cẩn thận à Bố mẹ đi sang đấy Rồi lại còn ghé nhiều nơi Chắc là về muộn lắm Con đi chơi với bạn đi. Mẹ đưa cho một chìa khóa. Khi nào về thì mở cửa nhá. Dạ vâng. Con... Chắc là con không đi đâu. Con về phòng con nằm thôi. tết nhất mà nằm cái gì? Đi chơi. Phải đi chơi. Đi cà phê dạo phố gì đấy. Không ngủ được đâu. Nghe chưa? Nhưng mà... Con chả biết đi với ai cả. Lâu nay... Con có thân thiết với ai đâu ạ? Mẹ tôi nhìn ngó ngó... Rồi kéo tôi ra phòng khách Nói chuyện với Phong phòng này Hai bác phải đi viếng ông bà Cháu với cái làm đưa nhau đi chơi nhá Mẹ Con không đi đâu ạ Cái con này phòng này Cháu biết chỗ nào đông vui Thì đưa nó đi chơi hộ bác Mới mùng một mà Nó lại bảo nằm ở nhà ngủ đấy Có chỗ nào vui chơi giải trí Thì cháu bế nó đi Nhá giúp bác Dạ vâng hai bác cứ đi Còn làm cứ giao cho cháu ạ Thế thì bác yên tâm rồi Hai đứa đi chơi vui vẻ nhá Bố mẹ tôi lên xe Tôi quay sang nói với Phong Thôi cậu đi đi Tôi không đi đâu Tôi lười lắm Nhưng mà tôi hứa với hai bác rồi mà Nhưng mà tôi không muốn đi Tôi ngồi xuống ghế sofa rót một cốc nước ngọt đưa vào trong miệng Thì bị Phong giữ lại Không cho tôi uống Mấy cái này uống có hại lắm Tôi đào mắt nhìn sang phòng có chút bất ngờ và một chút khó hiểu. Tôi rất thích uống nước ngọt, mấy loại đóng chai như trà xanh không đổ. Tôi thường mua cho vào tủ lạnh và uống dần. Bình thường tôi hay uống lắm. Vẫn biết rằng uống nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi lại không kiềm được sở thích của mình. Và đặc biệt là Khải. Anh chưa bao giờ ngăn không cho tôi uống. Anh thấy tôi uống nhiều, cũng chưa một lần có ý kiến. Chưa bao giờ nói, cái này có hại lắm. Kỳ thực sau khi nghe Phong nói tôi lại cảm thấy không hề bực bội vì bị người khác ngăn cấm sở thích mà ngược lại tôi còn có chút gì đó an ủi, có cảm giác mình được quan tâm và lo lắng. Nhưng suy nghĩ đó của tôi nhanh chóng được gạt bỏ là tôi tự tưởng tượng ra rồi tôi có là gì với Phong đâu mà cậu ta phải quan tâm lo lắng cho tôi chứ. Đúng là suy nghĩ quá nhiều. Phong lấy cốc nước ngọt trên tay của tôi sau đó rót một cốc nước lọc Đặt vào tay của tôi Uống cái này đi Tôi không biết phải nói gì Vậy là tu ngay một hơi Hết cốc nước mà Phong đưa Trong nhà chỉ còn hai đứa Bố mẹ thì chả có nhà Mà tôi với cậu ta không có chủ đề gì để nói với nhau Nên tôi lên tiếng Cậu Phong này Tôi không đi chơi đâu Cậu có hẹn Thì cậu đi chơi với bạn đi Không trễ giờ đấy Có người vẫn ngồi yên tại chỗ và không nhúc nhích. Nói gì thì nói. Hiện tại tôi đang là vợ hợp pháp của Khải. Dù anh ta có sai với tôi đi chăng nữa. Tôi cũng không muốn, lúc chưa dứt khoát, mà bị người ta nói này, nói kia. Lỡ như tôi đi với Phong, bị người quen nhìn thấy. Họ hiểu nhầm, thế nào cũng phát sinh rắc rối. Ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng đôi bên. Tôi nói những suy nghĩ đó cho Phong nghe. Dù sao Phong đang nổi tiếng, sự nghiệp đang trên đà đi lên. Không nên dính đến scandal nào. mà Công thì giải thích. Người hiểu thì không nói. Người không hiểu, họ lên án rồi quay lưng chỉ trích. Mình là nghệ sĩ. Cái mình cần nhất vẫn chính là khán giả. Tôi nói rõ ràng như vậy. Cứ tưởng rằng Phong hiểu. Ai ngờ cậu ấy cong môi và cười. Cô đang nghĩ cho tôi đi à? Thì cậu đang đổi tiếng. Mọi nhất cử nhất động đều là tâm điểm của mọi người chú ý tới. Cho nên cẩn thận vẫn hơn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng quên cái danh hiệu chồng quốc dân của cậu. Nhỡ như phà nữ của cậu mà hiểu nhầm tôi là bạn gái của cậu thì phiền phức lắm. Tôi với cậu ai cũng có việc làm. Tốt nhất ý, là nên tránh xa rắc rối. Ừ, thế thì chúng ta ở nhà. Cậu không đi gặp bạn bè sao? Chẳng phải là cô vừa nói à? Mọi nhất cử nhất động của tôi đều bị chú ý. Thế nên à, tôi quyết định rồi. Ở nhà cho an toàn. Nhưng mà... Làm! Giọng nói của Khải vang lên Cắt ngang câu nói của tôi Tôi nhìn ra là Khải Với trang phục trình tề Tay cầm giò quà to đùng Đang đứng sừng sững trước mắt tôi Cờ mặt của anh câu có và hỏi tiếp Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Hai người đang làm cái gì thế? Nhìn Khải tôi lại nhớ lại bức ảnh đêm qua Cơn giận lúc này ùa về Giận đến lấn át giọng nói của anh ta Anh đến đây làm gì? Em hỏi lạ thật đấy. Anh đến đây để thăm em. Thật là may. Bởi vì anh còn nhớ tới tôi. Ý của em là gì? Là gì ý à? Trong lòng của anh tự rõ hơn tôi. Em nói năng lung tung cái gì thế? Anh hỏi em. Em và cậu ta đang làm gì mà ngồi cạnh nhau như thế này? Em trả lời đi. Tôi buồn cười đến độ bật cười thành tiếng. Vòng tay lại nhìn Khải bằng ánh mắt kinh tởm. Chúng tôi là bạn bè, nói chuyện với nhau ở phòng khách và cũng nói chuyện với nhau vào ban ngày. Chứ không như anh, đêm hôm vất vả cùng với cái hạ làm việc tại căn phòng cưới của chính chúng ta. Mặt của Khải tái đi mấy phần, nhưng anh ta không chịu thừa nhận. Em nghe ai nói linh tinh, có đúng không? Hôm qua anh bận đi gặp sếp, đến gần sáng, anh mới về nhà cơ mà. Anh Khải, đến bây giờ anh còn nói được những lời nói. Như vậy sao? Anh nói dối trắng trợn như vậy à? Anh còn chuyện gì lừa dối tôi? Anh nói luôn một thể đi. Anh không có. Anh không nói dối gì em cả. Em không tin anh sao lam? Em nói đi. Là ai nói gì với em? Khải đặt dò quà lên bàn rồi bóp lấy bà vai của tôi. Vừa lay vừa hỏi. Tôi một lực hất mạnh tay anh ra. Nhấn mạnh từng chữ. Anh tránh xa tôi ra. Anh đừng chạm vào người tôi. Tôi kinh tởm anh Vài giây hụt hẫng trên khuôn mặt của Khải Sau đó mắt anh ta đào sang phong Dùng ngón tay chỉ vào mặt của cậu ấy Và cả mặt của tôi <cười> Tôi hiểu rồi Thì ra em có người khác Nên em mới tỏ thái độ với tôi như vậy Có đúng không? Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người Tôi không giống như anh Anh cút đi Tôi hét lên như vậy Bảy năm yêu và cưới Đó là lần đầu tiên tôi to tiếng với Khải Đến mức độ như vậy Bao lâu nay tôi luôn dành cho anh sự tôn trọng và tin tưởng Nhưng niềm tin đó Rồi cũng như sợi dây Tưởng chừng như chắc chắn Nào ngờ mục rỗng bên trong Một phát đứt đoán Khuôn mặt của Khải đỏ ao Giọng nói cũng thể hiện sự giận dữ Em vừa nói cái gì Em nói lại tôi nghe xem nào Em bảo ai Em dám nói như vậy sao Em bảo ai cút? Tại sao tôi không dám? Tôi với anh chưa ra tòa mà anh ngang nhiên ăn ở cùng với con hạ ngay tại phòng ngủ của chúng ta. Anh làm như vậy. Liệu có được không? Em đừng có nói linh tinh. Tôi không nói linh tinh. Tôi chụp lấy điện thoại và mở lên bức ảnh mà tôi đã chụp màn hình vào tối qua. Khải nhìn thấy bức ảnh. Anh ta cầu mày thần sắc thay đổi nhưng mà vẫn chối đầy đầy. Làm, em dựa vào bức ảnh này Mà em xúc phạm anh Anh không nghĩ rằng Mới có thời gian ngắn không gặp Mà em lại hồ đồ như vậy Trong đấy rõ ràng là anh đang ngủ mà Em nhìn đi, em cũng thấy rõ mà Trước đây, thời gian của những ngày trước Tôi rất tin tưởng Khải Chưa bao giờ đọc trộm điện thoại của anh Hay là dò xét anh đi đâu, anh làm gì Anh đi với ai Và bao giờ anh về Tôi tôn trọng anh Thứ nhất Ai cũng có sự riêng tư nhất định. Thứ hai là anh ta tạo cho tôi cảm giác an tâm khi mà cả gia đình anh ta hùa vào mắng mỏ tôi thì anh ta lúc nào cũng giang tay, che chở, bảo vệ cho tôi. Tôi từng cảm thấy bản thân mình may mắn vì lấy được một người chồng như vậy. Nhưng rồi sao? Tất cả niềm tin kia cuối cùng chỉ là một nắm cát mịn. Vốn dĩ không thể nắm mãi. Nó lần lượt lần lượt chảy qua từng kẽ tay và rơi đi mất. Tôi nhìn Khải, cố mà mở to con mắt mình ra, để nhìn cho kỹ người đàn ông này. Anh ta vẫn như vậy, vẫn như 7 năm trước, có chăng là càng ngày càng phong độ. Nhưng bây giờ khi đối diện với nhau, tình cảm của chúng tôi đã khác. Đã không còn cảm giác yên bình được che chở, mà là thất vọng chán trề. Tôi là người rõ ràng, khi yêu thì hết mình, nhưng mà khi người ta không trân trọng mối quan hệ đó, tôi nhất định không bi lụy. Không van xin, không níu kéo Bởi vì tôi biết tình cảm chính là thứ Không thể nào cưỡng cầu Tôi lên tiếng Nói với Khải Chúng ta yêu và lấy nhau tổng cộng 7 năm Tôi còn không rõ những thói quen của anh à Anh có cần tôi phải nói rõ ra không Khải cứng họng Anh ta loay hoay tìm lời nói dối khác Để lấp liếm cái sự gian dối của bản thân mình Nhưng anh không như em nghĩ mà Anh say quá Nên anh, anh đã nhầm cô ta là em. Làm à? Vậy ư? Đúng, chính là như vậy. Anh nói ra mà không biết ngượng mồm à? Anh say. Anh nhầm. Anh nhầm bao nhiêu lần rồi? Một lần, hai lần. Hay vốn dĩ là lầm quá nhiều lần? Ý của em là gì? Tôi ngồi xuống ghế. Tôi cười đấy. Nhưng mà lòng tôi đau lắm. Anh có biết không? Đêm qua con Hạ. Nó không chỉ gửi cho tôi một bức ảnh này đâu, còn thêm thêm rất nhiều bức ảnh khác, ở nhiều nơi khác. Tức là anh phản bội tôi từ lâu rồi, chứ không phải là chỉ đêm qua. công nhận, từ trước tới giờ tôi ngu thật, tôi không nhìn ra cái sừng nó nằm ở trên đầu của tôi. Nói rồi tôi hít một hơi thật sâu, chỉ tay ra cánh cửa. Anh đi về đi, chúng ta gặp nhau ở tòa. Tôi còn tưởng rằng khi nghe tôi nói như vậy, Khải tiếp tục giải thích và biện minh thế này thế kia. Nhưng không, một lần nữa tôi lại nghĩ sai về anh ta. Anh ta không những không cuống cuồng như tôi tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng bình thản, dậm chân ngay tại chỗ. Em có gì hơn tôi? Chúng ta chưa ra tòa, mà em đưa trai về nhà, lại còn chỉ có hai người. Đúng là vừa kiến đáo, lại vừa yên tĩnh nhỉ. Anh đừng có phát ngôn linh tinh. Rõ ràng là như vậy mà, có cái gì linh tinh đâu. Khải chuyển ánh mắt sang trần phòng, xóm ngó người ta từ trên xuống dưới, khuôn mặt nở ra một nụ cười khinh khỉnh. Ái chả, trai trẻ à, nhìn cũng ngon lành nhỉ, nhưng lại thích lái máy bay à, gồ mặn mà quá. Tôi định quát anh ta, nhưng phong lúc này lên tiếng nói trước. Liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến tao á? thằng danh con cô ta đang còn là vợ của tao thì làm sao mày ngu thật hay mày giả vờ thế à trên pháp luật lam đang là vợ của tao anh có tư cách là chồng cô ấy sao khải tiến tới mấy bước gần đến mức khoảng cách của hai người họ chỉ còn một gang tay ngắn ngủi ý của mày là gì mày đừng tưởng rằng mày mới có một chút tiếng tăm mà lên mặt mày có tin ngày mai mày được lên báo không hả? Khuôn mặt của Phong vô cùng bình tĩnh Hai tay đút túi quần nhàn nhã đáp lời Cứ việc Khải gần như mất bình tĩnh túm lấy cổ áo của Phong và giít lên Là mày Mày đang thách tao đi à Tôi thấy như vậy mới chen vào Đẩy hai người họ ra và quát lớn Anh Khải Anh làm cái gì thế Đầu năm đầu tháng đứng gây sự ở nhà tôi Anh đi về đi Muốn cái gì lên tòa mà nói Nhà tôi không hoan nghênh anh Bệnh nhau đến thế cửa Tưởng thế nào Hóa ra cô trả là cái gì Chưa ly dị chồng Đã cặp kè trai trẻ còn đưa về nhà Định ra mắt bố mẹ cô đấy à Thế hai người họ Đã đồng ý chưa Tôi không muốn tranh cãi với anh Anh cút ra khỏi nhà tôi Cút Khải không những không đi Mà còn sân đến gần tôi Nâng cằm của tôi lên Tôi không đi đấy Đến thời điểm này chúng ta đang là vợ chồng Việc tôi đến chúc Tết nhà bố mẹ là hoàn toàn bình thường. Cô muốn đuổi tôi đi là bởi vì cô muốn dành thời gian cho cái thằng diễn viên này chứ gì. Có đúng không? Anh đừng ăn nói vớ va vứa vẩn Đừng tưởng rằng ai cũng như mình. Việc rảnh dành, dành thế này mà còn chối. À, tôi nhớ ra rồi. Cô từng phỏng vấn cái thằng này mấy tháng trước. Chắc là chim chuột với nhau lâu lắm rồi. Nên bây giờ mới dám đưa nhau về nhà hú ý như thế này. Cô đúng là loại đàn bà không ra gì Thảo nào lại nhanh chóng dọn đồ đi Thì ra là cô có người đàn ông khác Đồ đàn bà mất nết Khải gần mạnh ba chữ cuối vừa xong Lúc này tôi cũng bạt cho anh ta Một cái vào má Đúng tôi đánh anh ta Đánh vào khuôn mặt vừa thốt ra những lời dơ bẩn như vậy Cái tát này là để cho anh tỉnh táo Anh không có tư cách hay quyền hạn gì Mà trách tôi cả Một thằng đàn ông phản bội vợ Có con riêng Nên anh tưởng rằng ai cũng hèn mọn như anh à Không có đâu Tôi không có suy đổi đạo đức như anh Tấm thân này không phải gặp ai cũng có thể ngã vào Không phải cứ ăn vụng rồi Đổ thừa lý do lý chấu Anh hèn lắm Hèn hạ vô cùng Cô vừa nói ai hèn hạ Ai suy đổi đạo đức Tôi vừa mở miệng đáp trả khải Thì bị Phong kéo ra sau lưng của cậu ấy Nghe cậu ấy nói Ở đây còn ai ngoài anh chứ Cút Không đến lượt mày lên tiếng ở đây Đây là chỗ vợ chồng tao đang nói chuyện Dù rằng đứng phía sau lưng phòng Tôi không thể nào nhìn được khuôn mặt của cậu ấy Nhưng mà tôi nghe điệu cười của cậu ấy Điệu cười mỉa mai Dành cho Khải Vợ chồng ấy à Tôi bảo rồi Anh làm gì có tư cách Làm chồng của cô ấy Cậu nói này đã được phòng lặp lại hai lần Tôi tò mò tiến lên hai bước để hỏi cậu ấy nhưng Khải đã hỏi trước ý của mày là sao Phong nhằn nhã đút tay vào túi quần thái độ không kiêng rẻ hay sợ sệt Khải ngược lại còn vô cùng chắc chắn từ khi anh đưa người đàn bà khác vào khách sạn là anh không còn tư cách làm chồng Lam nữa rồi cho nên hai từ vợ chồng tốt nhất anh đừng có nói ra khỏi miệng nghe khắm lắm tôi còn tưởng mình nghe không rõ lời của Phong nói hỏi cậu ấy thì một lần nữa. Cậu cậu vừa nói cái gì? Ai vào khách sạn với ai chứ? Phòng hất mặt về phía của Khai nhấn mạnh từng chữ. Cô hỏi hắn đi, là cô rõ thôi. Hỏi hắn xem ngày mùng 8 tháng 3 năm vừa rồi, hắn đi khách sạn nào, phòng số mấy, hắn trả lời cho cô nghe. Ngày mùng 8 tháng 3 ư? Là ngày quốc tế phụ nữ. Tôi nhớ lại, tôi cố gắng nhớ lại xem hôm đó Khải làm gì mà không có nhà. Đúng rồi, tôi nhớ rồi, ngày mùng 8 tháng 3 là lúc Khải đang đi công tác trong Sài Gòn không về kịp. Anh ta có gọi chúc mừng tôi. Nhưng tại sao chuyện này? Phong lại biết chứ? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Khải, thấy sự bối rối. Chả nhẽ, lời Phong nói là sự thật ư. Anh nói đi. Nói cái gì? Tôi biết bao nhiêu là việc làm sao mà nhớ được." Phòng mỉm cười và trả lời. "Vậy để tôi nhắc hộ cho anh nhớ nhé. Ngày mùng 8 tháng 3 năm vừa rồi, anh ở khách sạn X, trên đường Cách mạng tháng 8, phòng 123, phòng đơn nhưng mà ngủ lại hai người. Anh nhớ chưa?" "Mày đừng có nói điêu tao tao không có." "Có hay không ấy, lương tâm anh tự rõ. Nhưng theo tôi nghĩ, đó không phải là lần đầu tiên." Anh ngủ với gái, nhìn thái độ hai người chồng thân quen với nhau lắm. Này, mày đừng có vu khống tao, coi chừng tao kiện mày bỏ mẹ mày đấy. Cứ tự nhiên, có ai cấm anh kiện tôi đâu. Kiện đi, để cho thiên hạ người ta nhìn thấy bản chất thật của anh. Cũng để cho một số người sáng mắt ra. Phòng nói nhưng đôi mắt cứ chân chân nhìn tôi, cứ như cậu ta đang nói tôi vậy. Tôi nhớ lại lần trước cậu ta từng nói. Tỉnh táo lại đi. Người ta không yêu cô đâu. Không lẽ là cậu ấy muốn ám chỉ đến Khải ư? Mày... Mày đợi đấy. Khải tức tối bỏ đi. Tôi gọi với theo. Này, đứng lại. Anh mang cái giỏ quà của anh về đi. Nhà tôi không cần. Chẳng ngần ngại một giây. hắn ta liền bê giỏ quà đi luôn. Tôi thở dài, hỏi Phong. Cậu Phong, cậu biết chuyện này từ khi nào... Lâu rồi Sao cậu không nói cho tôi nghe chứ Tôi nói ra cô có tin không Ừ thì tôi Tôi mím môi Phong nói đúng Nếu là trước kia Phong nói những lời này Tôi chắc chắn là không tin cậu ta Tôi sẽ chọn tin chồng của tôi Vì khoảng thời gian trước Trong mắt tôi Khải là một người hoàn hảo Tuyệt vời Không ai sánh bằng Hắn ta giống như chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích Luôn ra sức bảo vệ tôi Trước những chỉ trích từ gia đình Nào ngờ tất cả chỉ là bề nổi bên trên Tôi không thể nào nhìn ra được sự thối nát đen ngòm Chìm trong bóng đen gian dối Lúc mới vừa ôm đồ về đây Tôi còn tự trách bản thân mình Không sinh được con cho Khải Còn thương hắn ta khó xử Giữa bên Hiếu, bên Tình Bây giờ xem ra những lo lắng những rằn vặt đó Chính là Dư Thừa Tôi tự hỏi Không biết mình bị cắm sừng từ lúc nào tại sao bản thân ngu xuẩn đến mức không nhận ra điểm bất thường chứ nếu như hôm nay không có phong nói ra những lời đó thì chắc chắn vĩnh viễn tôi không thể nào được biết vĩnh viễn bị khải qua mặt phong này cậu có biết người đàn bà đó là ai không tôi không biết Chồng cô ta như thế nào có phải chỉ là dạng bóc bánh trả tiền không không giống vậy là nhân tình ư Có phải là con bé này không? Tôi mở điện thoại lên đưa hình con hạ cho Phong Nhưng Phong xem và lắc đầu Không phải, không phải cô này đâu Chắc cũng tầm tuổi của cô Tôi nghe hắn gọi hình như tên là Nhã Hân Nhã Hân ư Tại sao tôi nghe cái tin này quen quá vậy? Hình như tôi nghe ở đâu rồi Nhưng tôi không nhớ là tôi nghe ở đâu Tôi đành nhăn mặt và hỏi tiếp Nhưng tại sao lúc đấy cậu lại có mặt Tôi vào đó tham gia một chương trình Tôi ở đây mấy hôm Cậu còn thấy gì không Cậu nói cho tôi nghe đi Phong nhìn tôi hơn 10 giây Sau đó nói Có những chuyện không nghe Không thấy là tốt hơn Đến nước này rồi cậu còn giấu tôi làm gì Tôi xin cậu đấy Phong à Làm ơn nói cho tôi nghe hết đi Cho tôi nghe những gì Mà cậu thấy đi Tôi thấy hắn Và cô gái đó, ăn uống sinh hoạt mấy ngày liền. Khi xuống ăn sáng còn giới thiệu, là vợ của hắn. Vợ ư? Tôi cười chua chát. Tôi chết sững mất một lúc mới hoàn hồn lại. Cũng may là tôi đang ngồi trên ghế sofa. Chứ nếu không tôi sợ mình không đứng vững. Lúc nãy khi biết Khải ăn nằm cùng với người đàn bà khác, tôi đã khó chịu lắm rồi. Bây giờ lại thêm tin... Hắn ta ngang nhiên giới thiệu người đàn bà khác là vợ Trong khi tôi đang còn sống sờ sờ ở đây Ngồi thử ở đó rất lâu Tôi mở miệng nói với Phong Phong đi về đi Tôi hơi mệt Tôi cần phải nghỉ ngơi Cảm ơn Phong vì cho tôi biết Những chuyện kinh khủng như vậy Giọng của Phong xịu xuống Không còn cái giọng khó chịu Và khó ưa như thường ngày nữa Cô nghỉ ngơi đi Cũng đừng buồn làm gì Nên mừng ấy, bởi vì cô đã nhận ra con người thật của hắn ta Tôi mệt mỏi lắm rồi Tôi không ngờ anh ta là con người như vậy Có phải vì tôi không sinh được Nên anh ta mới làm như vậy không? Tại sao anh ta lúc nào cũng bênh vực tôi trước mặt bố mẹ Còn sau lưng lại phản bội tôi chứ Tôi không biết Tôi tưởng xem, tôi từng đọc một bộ chuyện ngôn tình Nữ chính đó cũng khó có con như tôi Gia đình nam chính đó Cũng hà khắc với tôi Nhưng mà tại sao Cho dù họ ép buộc Hay làm khó nữ chính kia Thì nam chính cũng hết mực bảo vệ cô ấy Nhất quyết chung tình Còn tôi Tôi cứ tưởng rằng tôi giống cô ấy Tôi tưởng rằng tôi gặp được chân ái của đời mình Đã gặp được người đàn ông có thể dựa vào Nào ngờ Chỉ là bản thân tôi quá suy diễn rồi Cuộc đời thật này Làm sao giống như trong chuyện chứ Và tôi không phải là nữ chính hạnh phúc kia Có dòng nước nóng hồi chảy lên má Rồi chảy thẳng xuống khóe môi của tôi Nước mắt thì nóng Vị lại mặn Nuốt vào trong cảm giác đắng ngắt Bất ngờ phong lên tiếng Tại sao cô không nghĩ Vì cô chưa gặp được Nam chính của cuộc đời mình chứ Tôi không còn tin vào tình yêu Tất cả chỉ là lừa dối thôi Phong à Đâu phải người nào cũng như hắn ta Chẳng qua Cô không nhận ra thôi Nhận ra ư Nhận ra cái gì chứ Mặt của Phong thoáng đỏ lên Đôi mắt cũng lạ hơn khi nãy Cậu ta xoay mặt hướng khác Mà đáp với tôi Trên đời này người tốt còn nhiều lắm Cô cứ từ từ Mà đi tìm năm chính của cuộc đời mình Thôi Cô nghỉ ngơi đi Tôi về đây Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Đi qua vụn vỡ, được viết bởi tác giả Diễm Mỹ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 4, không biết quý vị đang có cảm xúc như thế nào? Còn đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất là thất vọng về một người đàn ông như Khải. Không hiểu vì sao mà anh ta có thể che đậy tất cả mọi cái chuyện mà anh ta làm ở bên ngoài. Về nhà lúc nào cũng ân cần, thương vợ, nhưng mà lại là một người đàn ông khốn nạn như vậy. Không biết là ở ngoài xã hội chúng ta có những người đàn ông như vậy không nhỉ? Tâm An vô cùng là tò mò và thắc mắc. Tại sao anh ta có thể ngoại tình, nhưng mà về nhà vẫn thương vợ như thế, mà lúc nào cũng bảo vệ cô ấy trước sóng gió của gia đình? Nếu như mà không có cái chuyện này xảy ra, thì liệu rằng cái bí mật này còn che giấu đến bao giờ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp.